giờ cơm trưa, đường vũ lân tìm được giang ngũ nguyệt, thấp giọng hướng hắn nói ra. ngũ nguyệt kỳ quái quá. giang ngũ nguyệt nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? vật gì kỳ quái? đường vũ lân nói, ngươi có phát hiện hay không? sau khi tiến vào thi đấu vòng tròn, chúng ta không có gặp được đối thủ đặc biệt mạnh. chẳng lẽ nói, quân đoàn không có tiền bối tu vi thất hoàn, bát hoàn dự thi sao? giang ngũ nguyệt nước mắt, ngươi là bởi vì này cái sao? ngươi là muốn tìm khổ hay thế nào? đây không phải chuyện tốt sao? lông mày đường vũ lân cao lại, đây cũng không coi là chuyện tốt. Chúng ta dự thi quan trọng nhất chính là vì rèn luyện. Đối thủ càng cường đại mới càng có trợ giúp chúng ta tăng lên. Giang ngũ nguyệt tức giận, ngươi chính là muốn tìm người hành hạ ngươi sao? Ta xem như đã nhìn ra. Nói với người biết, đây là do quân đoàn quyết định. Phạm là thất hoàn trở lên đều không cho dự thi. Ngươi đương nhiên không gặp được đối thủ cường đại là đúng rồi. Quân đoàn huyết thần chúng ta tồn tại, chỉ có một số ít cao tầng trong quân đội mới biết được. Tây bộ hoang vu như thế, nếu là cuối cùng xuất hiện một nhóm lớn cường giả tham gia chung kết quyết chiến, chúng ta chẳng phải là đều bị bại lộ hay sao? Về phần ban thưởng, quân đoàn còn không xem trong mắt, đường Vũ Lân lúc này mới chợt hiểu hiểu ra. Ban đầu hắn cho rằng, tại trong thi đấu vòng tròn gặp được cường địch. Thậm chí trong thi đấu vòng tròn muốn sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng không có gặp được đối thủ trong tưởng tượng. Dùng cấp đội nhị tự đấu khải sư, tăng thêm tu vi tiếp cận 60 cấp. Võ hồn, huyết mạch song cường, còn có lực lượng có một không hai trong quân đoàn. Không phải là thuận buồm xuôi gió sao? Giang Ngũ Nguyệt nói. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Chờ đến giai đoạn chung kết quyết chiến, cái kia sẽ là từng bước khó đi rồi. Tám khu thi đấu, mỗi một khu thi đấu đều là 32 tuyển thủ dự thi. Tổng cộng 256 tên tuyển thủ. Tất cả đều là tinh anh từ các khu thi đấu tuyển ra. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng đến vòng một đã bị loại nha. Đường Vũ Lân tức giận ngươi nên lo lắng cho chính người đi. Chung kết quyết chiến luân phiên đấu vòng loại lấy ra top 3, trực tiếp tuyển ra top 32, sau đó tiến hành chia làm 4 tổ thi đấu vòng tròn, tìm ra 16 cường giả. Sau đó lại tiến hành đấu loại, mãi cho đến cuối cùng tìm ra quán quân. 3 trận đấu vòng loại đầu tiên tuyệt đối là khó khăn nhất đấy. Cái này còn phải xem vận khí. Một khi gặp được cường giả, cũng rất dễ dàng bị loại bỏ. Hơn nữa, nghe nói là vì kiểm nghiệm năng lực chiến đấu kéo dài. Nên ba vòng đầu tiên là mỗi ngày một vòng. Thi đấu hồn sư tiến hành trước, sau khi hoàn tất toàn bộ, mới tiến hành cơ giáp chiến. Cho nên, tiến vào giai đoạn chung kết quyết chiến. Cơ hội một vòng bị loại cũng là tương đối lớn đấy. Mà chỉ có cuối cùng tiến vào thi đấu vòng tròn top 32, mới bắt đầu có ban thưởng. Không thể không nói, liên bang mới là gian thương lớn nhất. Giang ngũ nguyệt ha ha cười một tiếng. Ta có cái gì có thể lo lắng. Chỉ cần không đụng phải ngươi, gặp được ai ta đều có thể liều mạng nói đến đây, đột nhiên hắn biến sắc, ánh mắt giao động bất định nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tiểu Đường, ngươi nói xem, tiến vào giai đoạn trận chung kết quyết chiến, trận đầu ta liền đụng với ngươi hay không? Đường Vũ Lân liếc mắt, không có gì đáng sợ. Ngươi chưa xem quy tắc thi đấu sao? Quy tắc chung kết quyết chiến quy định, cùng một khu thi đấu, ở ba trận đấu vòng loại đầu tiên, hệ thống sẽ tự động tránh không ghép cặp, sẽ không đụng phải nhau đấy. Chỉ có sau khi tiến vào thi đấu vòng tròn, mới có thể đụng phải nhau. Giang Ngũ Nguyệt lập tức nhẹ nhàng thở ra, thật không? Vậy thật tốt quá, ha ha, vậy ta không có cái gì để lo lắng. Ăn cơm, ăn cơm đi, từ khi cùng đường Vũ Lân ăn cơm cùng nhau, miệng của Giang Ngũ Nguyệt cũng bị chiều sinh hư rồi. Mỗi ngày đều ăn thức ăn ở cửa số 1, đồ ăn ở cửa số chẳng những hương vị tốt hơn nữa rất có dinh dưỡng. Giang Ngũ Nguyệt cũng phát hiện, ăn loại nguyên liệu đỉnh cấp này, đối với tu vi của mình là rất có trợ giúp đấy so với việc tăng lên quân hàm vẫn là tăng lên thực lực bản thân. Đường Vũ Lân tự nhiên không cần phải nói cũng là như thế. Hôm nay món chính của bọn hắn là một loại băng tằm. Băng tằm vốn là ở cực bắc chi địa mới có đấy, nhưng ở vô tận sơn mạch tuyết sơn cũng đủ cao, cho nên cũng có sản xuất. Băng tằm thân dài ước chừng tại nửa xích trở lên mới gọi là cực phẩm. Món chính băng tằm của bọn hắn dài chừng một thước, sau lưng có một cái kim tuyến. Chất lượng thịt trắng nõn, bản thân có thiên địa nguyên lực rất thuần túy, tạp chất cực nhỏ. Vô luận là đối với thân thể hay là đối với hồn lực, đều có tác dụng tăng lên không nhỏ, nhưng giá cả cũng là xa xỉ. Giá cả thức ăn ở cửa số 1 sẽ căn cứ nguyên liệu nấu ăn để điều chỉnh. Hôm nay bữa cơm này, giá trị 3.000 công huân. Tại trong quân đoàn tuyệt đối là cấp bậc xa xỉ phẩm. Đường Vũ Lân ăn một con. Một băng tắm nằm trước mặt trong đầu hồi tưởng đến đêm qua tu luyện thương thuật. Cùng liên hệ tới lúc trước nhờ lăng Vũ Nguyệt dạy bảo kỹ xào cơ giáp chính mình. Đến bây giờ, đã có nửa tháng, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại một trận cơ giáp chiến cuối cùng còn chưa có tiến hành. Buổi tối hôm nay chính là mới xong một trận cuối cùng. Hắn tại hai phương diện thi đấu cũng đã đến vòng sau. Thi đấu hồn sư là dùng thành tích toàn thắng để tiến vào giai đoạn trận chung kết. Đến giai đoạn này còn hơn nửa tháng. Đường Vũ Lân kỳ thật vẫn luôn đang bị tra tấn. Không chỉ là đi theo lăng Vũ Nguyệt học tập kỹ xảo. Lúc này bị vị này, không biết là có ý định hay là do vô tình dùng hình thức huấn luyện như địa ngục Hắn tu luyện hồn lực cũng là như thế. Hắn vẫn luôn cảm thấy, vòng xoáy hồn lực của mình muốn ngưng kết hồn hạch rồi. Nhưng lại kém một bước, chính là không thể bước ra. Đường Vũ Lân cũng biết chuyện này không làm nhanh được. Một khi vô cùng sốt ruột, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có thể đã kém một bước cuối này, hắn không vội cũng không được. Nếu một bước này mà bước ra, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trời cao biển rộng. Chờ đợi ngày hôm đó, hắn đã đợi đã quá lâu nuốt trôi miếng thịt băng tầm cuối cùng, cảm thụ được nó hóa thành một cỗ khí lưu mắt lạnh hòa nhập vào trong cơ thể. Đột nhiên vòng xoáy hồn lực trong đan điền đường Vũ Lân dừng lại một chút. Toàn thân đường Vũ Lân cứng đờ, ngược lại vui mừng quá đỗi. Hắn mãnh liệt vỗ ra ngũ nguyệt bên cạnh. Ta có việc, đi trước một bước. Người nói một tiếng cùng lăng Vũ Nguyệt. Xế chiều hôm nay ta không luyện tập kỹ xảo cơ giáp cùng nàng. Nói xong câu đó, hắn liền chạy giống như là bay ra bên ngoài tựa như một đạo gió lốc thẳng đến phương hướng ký túc xá chính mình mà đi. Tới rồi, rốt cuộc đã tới. Trong cơ thể vòng xoáy hồn lực đã dừng lại, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Nếu như lúc này đường Vũ lân nội thị mà nói, liền sẽ phát hiện. Từng đạo hào quang màu trắng giống như tia chớp lóe ra đang vây quanh vòng xoáy. Hắn cố nén tê liệt thống khổ trong đan điền, trực tiếp chạy trở về ký túc xá, đóng kỹ cửa phòng, liền đặt mông ngồi xuống, thở sâu. Lúc này mới bắt đầu bình phục lấy tâm tình của mình. Ổn định, nhất định phải ổn định. Đường Vũ Lân tại trong lòng âm thầm tự nói với mình. Đồng thời, để cho tâm tình chấn động dần dần bình phục. Trong đan điển, cảm giác đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, dần dần giống như là dao cắt. Đường Vũ Lân không dùng khí huyết chi lực chính mình để vượt qua. Mà chính là ngồi ổn định ở chỗ kia. Yên lặng cảm thụ được vòng xoáy hồn lực biến hóa trong đan điển. Bên trong giới hồn sư, có thể tu luyện ra hồn hạch đấy là một trăm người mới có một người cấp tu vi thất hoàn hồn thánh là tiêu chí chân chính đi vào hồn sư cao giai, mà hồn hạch chính là tiêu chí của thất hoàn hồn thánh. Đã có hồn hạch mới có thể hướng phát triển võ hồn chân thân. Như Đường Vũ Lân, tu vi vẫn chưa tới 60 cấp đã muốn ngưng tụ hồn hạch. Cái kia có thể nói là điên cuồng. Vũ Trường không đã từng nói cho Đường Vũ Lân, trong cả đời hồn sư, tuyệt đại đa số người ngưng kết hồn hạch liền chỉ có cơ hội một lần. Mà ở trong quá trình ngưng kết, hồn lực chấn động tuân theo chí lý thiên địa. Đây cũng là cơ hội cảm ngộ tốt nhất cho hồn sư. Vô luận là thừa nhận thống khổ như thế nào, đều nhất định phải nghiêm túc cảm thụ. Bởi vì, một khi bỏ qua cơ hội liền sẽ không quay trở về được nữa. Đường Vũ Lân tại phương diện thừa nhận thống khổ, tuyệt đối là được trời ưu ái. Cho tới nay, hắn đều là tại lúc phong ấn Kim Long Vương phá vỡ mà tôi rèn thống khổ. Bởi vậy, lúc này tuy rằng trong đan điền đang tê liệt, kịch liệt đau nhất càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hắn vẫn như trước có thể ổn định lại thể xác và tinh thần của mình yên lặng cảm thụ được hồn lực biến hóa. Ban đầu vòng xoáy hồn lực hóa thành một mảnh quang mang hồn lực dài hẹp. Nó lượn vòng không dứt hướng vào phía trong sụt xuống còn lại. Cảm giác bên trên giống như là trong đan điền xuất hiện một cái hố đen. Cái hố đen này đang trong quá trình không ngừng sụt xuống còn lại, hấp thu tất cả ở bên ngoài. Long hạch vững chắc tọa chấn ở giữa ngực tản ra vầng sáng nhu hòa màu vàng, làm cứng còi lấy xương cốt, kinh mạch cùng cơ bắp đường vũ lân. Sau khi hồn sư tu luyện đến cấp độ nhất định đều phải luyện thể cũng là bởi vì do hồn lực tăng lên nhiều trong quá trình đột phá, nếu như không có thân thể cường đại thì không cách nào thừa nhận năng lượng chấn động cường đại như vậy, mà vấn đề này, Đường Vũ Lân ứng đối là dễ dàng nhất, cường độ thân thể của hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi trình độ ngưng kết hồn hạch cần có. Bên trong vòng xoáy hồn lực sụt xuống co lại, phóng to, lại sụt xuống co lại, lại phóng to. Quá trình này, mỗi một lần trùng lập, Đường Vũ Lân phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Ở trong quá trình này, thiên địa nguyên lực trong không khí liền hướng tới hắn bên này điên cuồng dũng động tới. Mỗi một lần dũng động đều mang đến hồn lực chấn động rất cường liệt. Cách đó không xa, huyết nhất từ trong minh tưởng mở ra hai tròng mắt, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Tay phải trên không trung nhẹ nhàng đẩy ra một chiêu. Rất nhanh, trên mặt hắn toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người nhẹ nhàng dựng lên, đẩy cửa mà ra. Lúc hắn đi ra cửa phòng, đồng thời, vừa vặn nhìn thấy... Cách đó không xa trong một cái phòng khác, Huyết Tam cũng từ bên trong đi ra. "Huyết Nhất, ngươi cảm giác được không? Là hắn sao?" Trong mắt Huyết Tam tràn đầy kinh ngạc. Huyết Nhất mỉm cười gật đầu, "Không phải là chính hắn sao?" Sự lai like khắc thất quái cho tới bây giờ đều không có làm cho người ta thất vọng. Trước kia không có, sau này cũng sẽ không. Vừa vặn gặp đại nạn, ta tin tưởng, hắn nếu như có thể được tuyển ra, hắn là thiên y sáng nhất hơn hai vạn năm qua của Sử Lai like Khắc học viện. Cho nên, tại trên người hắn phát sinh kỳ tích như thế nào ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Huyết Tam thở dài một hơi, trên mặt hiện lên một tiêu vui mừng. Cuối cùng có thể nhìn thấy một ít hy vọng. Ta muốn giúp hắn một chút. Huyết Nhất mỉm cười. Đi thôi, cùng một chỗ với ta. Vào thang máy, hai người ra khỏi huyết thần doanh, đi ra phía ngoài. Huyết Tam nhìn về phía huyết nhất. Thân thể huyết nhất đã lơ lửng lên như diều gặp gió. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trên không trung của quân đoàn huyết thần. Dùng địa vị của hắn tại quân đoàn huyết thần, đương nhiên sẽ không bị hệ thống phòng ngự của quân đoàn công kích. Hai tay huyết nhất trên không trung xuất ra một chiêu. Lập tức, khí lưu ban đầu mạnh mẽ trên bầu trời, chớp mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Huyết tam theo sau đi vào bên cạnh hắn. Chỉ có tại bên cạnh huyết nhất mới có thể cảm giác được. Khí lưu trung quanh tại khống chế của hắn đang tại kịch liệt vạn vẹo lên. Mỗi một lần vạn vẹo biến hóa đều hấp dẫn đến lượng lớn thiên địa nguyên lực. Những thứ thiên địa nguyên lực này được huyết nhất khống chế không ngừng bị áp suất chất xuất. Thời gian dần trôi qua, trung quanh thân thể huyết nhất bắt đầu xuất hiện một tầng hơi nước trắng mịt mơ. Hắn lơ lửng tại bên trong không trung, tựa như là thần nhân. Trên mặt đất, các chiến sĩ quân đoàn huyết thần thấy một màn như vậy không khỏi ngừng chân quan sát, toát ra kinh ngạc, rung động chi sắc. Chính thức thấy được huyết nhất cũng không có nhiều người, nhưng thấy kỳ cảnh như thế, đã hoàn toàn có thể xác minh thực lực vị này. Huyết tam có chút lo lắng hướng huyết nhất nói. Nhiều như vậy sao? Hắn chịu đựng được không? Huyết nhất mỉm cười. Yên tâm đi, năng lực thừa nhận của hắn chỉ sợ so với trong tưởng tượng của người càng mạnh hơn nữa. Người đã quên khẩu hiệu của trường sử lai khắc học viện là cái gì sao? Chỉ thu quái vật không thu người thường. Mà hắn, càng là quái vật trong quái vật. Điểm thiên địa nguyên lực ấy, lại được coi là cái gì? Tính là không có ta, hắn cũng phải hấp thu. Chỉ bất quá cần thời gian sẽ dài hơn một ít mà thôi. Một bên nói qua, tay trái huyết nhất dẫn dắt hướng xuống dưới. Lập tức, vầng sáng màu trắng quay tại chung quanh thân thể hắn từ trên trời ráng xuống. Bay thẳng đến phương hướng huyết thần doanh dưới mặt đất, rót vào đi vào ký túc xá. Huyết nhất, ngươi không sợ sẽ đốt cháy giai đoạn sau. Cảm nhận được đường Vũ Lân sắp ngưng tụ hồn hạch, không chỉ là hai người huyết nhất cùng huyết tam. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc trương huyến vân cũng là bay lên trời, đi tới bên cạnh hai người. Huyết nhất mỉm cười. Vậy mỏi mắt mong chờ đi. Ta cũng đã nói, hắn không thích hợp đi theo ngươi. Bởi vì, người đối với hắn căn bản cũng không hiểu rõ, tại trên người người khác có thể xưng là kỳ tích, mà tại xuất hiện trên người hắn, chẳng qua lại là bình thường mà thôi. Người đợi đấy xem đi, tương lai, thành tựu của hắn nhất định sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, cũng sẽ vượt qua ít nhất mỗi một vị hải thần các các chủ trong ngàn năm qua. Một bên nói qua, hắn phóng xuất ra vầng sáng màu trắng như trước hướng phía dưới rót vào, mà lúc này, đường Vũ Lân đang ở trong ký túc xá tu luyện lập tức liền cảm nhận được lúc thân thể của hắn bắt đầu tự động hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí, hắn cũng đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đàn điền vẫn rất đau, có thể cái loại đau đớn này tựa hồ đang dần dần rời xa. Ý thức của hắn bắt đầu khoét tán hướng ra phía ngoài, trong mơ hồ, dường như trong không khí có vô số phần tử năng lượng đang hướng hắn hoan hô. Hắn thậm chí có thể phân biệt ra được những thuộc tính năng lượng khác nhau bên trong không khí. Trong đó băng, thủy nguyên tố nồng nặc nhất, số lượng ám nguyên tố cũng không ít. Phong nguyên tố đặc biệt mạnh mẽ. Quang nguyên tố so với mấy loại nguyên tố khác, ít hơn một ít nhưng lại cực kỳ thuần túy. Nguyên nhân hẳn là bởi vì trong không khí không có quá nhiều tạp chất, không khí ít có chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng là để cho tất cả đều trở nên tinh khiết. Chính là chỗ này các loại thiên địa nguyên lực khổng lồ đang không ngừng hòa nhập trong cơ thể hắn. Tại trong quá trình dung hợp, toàn thân thân thể Đường Vũ Lân đều rung động lắc lư rất nhỏ. Mỗi một lần run rẩy, không khí đều vặn vẹo kịch liệt vài phần đúng lúc này thiên địa nguyên lực trong không khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ cảm giác ban đầu còn có thể nhìn rõ ràng từng cái nguyên tố chớp mắt dường như thấy được một mảng lớn nguyên tố chi hải mà thân thể chính hắn liền đắm chìm tại trong mảnh nguyên tố chi hải này các loại thuộc tính nguyên tố nồng đậm ùn ùn mà vào chui vào thân thể của hắn hòa nhập vào trong đan điền của hắn một mảnh quang mang hồn lực dài hẹp lập tức trở nên rõ ràng hơn tốc độ xoay tròn bắt đầu tăng tốc ở giữa đan điền một khối hình bầu dục dần dần kết tinh thành hình Bản thân khối kết tinh này tản ra hào quang màu lam óng ánh, tại chính giữa kết tinh, tự hồ có một cây lam ngân thảo đang tại khỏe mạnh sinh trưởng. Cảm giác thật thoải mái, tại đây cảm giác đau đớn một cái chớp mắt đột nhiên biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong đan điền, tự hồ có một tiếng thỏa mãn rên rỉ truyền ra. Hồn lực nồng đậm tẩy lễ lấy thân thể, bị huyết mạch chi lực kéo xuống, tự nhiên mà vậy cùng bản thân dung hợp, sau đó lại chảy vào trong đan điền, hướng đến hồn hạch sắp thành hình. Trong tâm đường Vũ Lân càng phát ra trầm tĩnh, toàn thân đều đắm trình cảm ngộ bên trong thế giới nguyên tố. Yên lặng minh tưởng, yên lặng cảm thụ. Mỗi một lần năng lượng biến hóa, đều để cho hắn cảm giác được sinh mệnh chính mình đang không ngừng thăng hoa. phảng phất muốn tiến đến một cái thế giới khác. Hồn hạch, bản thân chính là thể sinh mệnh cải biến về chất. Từ một khắc bắt đầu này, hắn đã không còn là con người bình thường. Mà là thực sự trở thành tồn tại như siêu nhân. Hồn hạch hình thành, đối với con người bình thường mà nói, bản thân thì có kéo dài tuổi thọ trăm năm. Ý nghĩa tồn tại của nó, là một tòa phong bia vĩ đại trong toàn bộ quá trình tu luyện của hồn sư. Mỗi một vị hồn sư đều chỉ có trải qua một bước này, mới có thể chính thức có cơ hội đi đến người mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua, ý thức đường vũ lân bắt đầu đắm chìm. Tất cả người khác bên ngoài đều không cảm thụ thấy hắn ở bên trong nữa. Ở bên ngoài, bên trong không chung. Nụ cười trên mặt huyết nhất trở nên càng nồng đậm hơn. Lúc này đã không cần hắn tận lực khống chế dẫn dắt thiên địa nguyên lực, mà thiên địa nguyên lực đang không dứt tăng tốc hướng về tòa ký thúc xá hòa nhập vào, mà đi, bây giờ hoàn toàn là đường Vũ Lân tự chủ hấp thu. Trương Huyễn Vân cũng ở đây yên lặng cảm thụ được, trên mặt vẻ kinh ngạc cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm hơn, đồng thời trên mặt cũng toát ra chi sắc hối hận. Tại sao mình lại dễ dàng thỏa hiệp cùng huyết nhất như vậy? Cần phải tranh thủ một phen mới đúng chứ? Hiện tại tiểu tử này đã nhận lấy nhân tình huyết nhất lớn như vậy, Còn muốn cướp người, có thể đã không phải dễ dàng như vậy rồi. Tuy rằng huyết nhất ngoài miệng nói là rút ngắn thời gian tu luyện cho Đường Vũ Lân, mà thôi, nhưng có thể bọn họ đều là người từng trải. Người nào không biết chênh lệch giữa cảng ngộ dày đặc nguyên tố chi hài cùng nguyên tố chi lực mỏng manh. Huyết nhất đây là giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt nền móng. Hơn nữa, hồn hạch ngưng tụ càng nhanh, lại càng có thừa lực hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên lực hơn nữa. Từ vừa mới bắt đầu liền lớn mạnh bản thân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Từ ban ngày dần dần tiến vào đêm tối, chọn vẹn thời gian một ngày rồi. Trong buổi tối, vâng sáng màu trắng chung quanh thân thể huyết nhất trở nên càng phát ra rõ ràng. Giống như là một vòng trăng tròn lơ lửng tại bên trong không chung. Đối với tu vi của hắn mà nói, loại trạng thái này kéo dài một tháng cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Mà thời gian đường vũ lân hấp thu càng dài, nụ cười trên mặt hắn cũng càng nồng đậm. Thật là một cái quái thai. trương huyễn vân cũng không khỏi tán thường một tiếng. Mà ban đầu huyết tam còn có chút bận tâm. Lúc này trong ánh mắt càng là đã tràn ngập hưng phấn. Hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như thế. Còn có thể kéo dài thời gian dài như vậy. Ý vị này là trụ cột hồn hạch đường Vũ Lân cực kỳ kiên cố. Quyết không phải do hắn cưỡng ép đột phá. Thời gian càng dài, thời điểm chờ hắn tỉnh lại, chỉnh thể tăng lên lại càng lớn. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. cảm ngộ bản thân đối với hồn lực cũng càng mãnh liệt. Đồng thời, ngưng tụ hồn hạch cũng được gọi là một lần thoát thai hoán cốt cho võ hồn. Võ hồn bản thân hắn sẽ lần nữa sinh ra biến chất. Thiên địa nguyên lực rót vào thời gian càng dài, cũng có nghĩa là thời gian võ hồn hắn tiến hóa cần càng lâu. Ý vị này là võ hồn hắn đã đủ cường đại. Cảnh ban đêm dần dần dày đặc, huyết nhất hướng Trương Huyễn Vân nói: "Ngươi về trước đi, nhìn bộ dạng hắn như vậy, đoán chừng phải buổi sáng ngày mai mới thấy." Trương Huyễn Vân lắc đầu. "Ta cô đơn lạnh lẽo đã quen, thật vất và có chút chuyện mới lạ." Cũng muốn nhìn từ đầu tới đuôi, ta cũng muốn xem một chút tên tiểu tử này, sau khi hồn hạch thành hình, sẽ có chỗ đặc thù gì? Huyết nhất cười nói. Như vậy tùy ngươi. Sử lai like khắc cuối cùng không hổ là sử lai like khắc nha. Trương Nguyễn Vân hừ một tiếng. Ngươi cũng là đang khen chính mình đấy. Hắn không phải là đệ tử đường môn các ngươi sao? Muốn không, ngươi đem hắn nhường cho ta. Ta trực tiếp đề cử hắn gia nhập chiến thần điện, để cho hắn trở thành chiến thần chi tử. Cái gọi là chiến thần chi tử, chính là người thừa kế tương lai điện chủ chiến thần điện. Là nhân tài chiến thần điện ưu tú nhất có đủ thiên phú nhất. Huyết nhất cười híp mắt nói. Đáng tiếc, người tới đã chậm. Trương Nguyễn Vân hư lạnh một tiếng, cũng không nói thêm nào. Hắn đương nhiên biết rõ, tại nơi đây, hắn là không thể nào tranh được đường vũ lân qua huyết nhất đấy. Ban đêm vô tận sơn mạch là rất rét lạnh đấy. Nhiệt độ thấp nhất sẽ thấp hơn âm 50 độ. xung quanh đều là tuyết trắng như tuyết nhưng nếu có người thông qua dụng cụ đặc biệt để quan sát năng lượng không trung, liền sẽ phát hiện trên không của quân đoàn huyết thần dường như xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái vòng xoáy hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí. cái vòng xoáy này như là cái phễu, phần đuôi chính là rót vào trong ký túc xá huyết thần doanh, mà cái phễu này đã trọn vẹn rằng co gần một ngày một đêm. rút cuộc nơi chân trời xa bắt đầu xuất hiện một vòng màu trắng bạc, đêm tối dần dần biến thành màu xanh đậm, một buổi sáng sớm sắp tới, sắc mặt huyết nhất đột nhiên khẽ biến thành động. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hồn hạch Đường Vũ Lân sắp hoàn thành, tốc độ hấp thu đối với thiên địa nguyên lực rõ ràng bắt đầu giảm xuống trên phạm vi lớn. Trong ký túc xá, mặt ngoài làn da Đường Vũ Lân đã có một tầng sáng bóng oánh nhuận, nhìn qua vô cùng mịn màng. Dưới làn da, mơ hồ có vầng sáng lưu chuyển. Hắn vốn là đã mười phần anh tuấn, lúc này càng thêm vài phần tư thế oai hùng bộc phát. Trong đan điền, tất cả quang mang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một quả toàn thân hình bầu dục Hồn hạch lóe ra hào quang màu lam óng ánh, thể tích hồn hạch như là trứng chim bồ câu cực kỳ ngương thực. Bên trong hồn hạch, Phàm Phất có một cây Lam Ngân Thảo óng ánh sáng long lanh màu vàng lam. Kỳ dị nhất chính là, ở chung quanh Lam Ngân Thảo tựa hồ còn có vật gì bao quanh, giống như là sao băng xoay quanh chung quanh. Hồn hạch rút cuộc hoàn thành. Hơn nữa, hồn lực hắn cũng tự nhiên mà vậy đã đột phá đến 60. Lục Hoàn, Hồn Đế. Trên mặt Đường Vũ Lân hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hồn hoàn hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, ý niệm khẽ nhúc nhích, thì lão ớt kim hương một mực ngủ say tại bên trong mi tâm hắn sớm đã thức tỉnh. Nhưng tại lúc Đường Vũ Lân chuẩn bị bắt đầu hòa nhập vào hồn linh thứ ba chính mình, hơn nữa có được hồn hoàn thứ sáu, đột nhiên mi tâm của hắn phát sáng lên. Đầu tiên là một điểm vầng sáng nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá. Thời điểm điểm vầng sáng màu xanh lá xuất hiện từ dưới người hắn, lập tức dâng lên năm vòng hồn hoàn. Hào quang bốn vòng hồn hoàn khác đều rất bình thường thế nhưng vòng hồn hoàn thứ năm là màu lục kim sắc, hào quang hồn hoàn thứ năm lại nở rộ mạnh mẽ hơn so với bình thường. Đường Vũ Lân vừa mới hình thành hồn hạch có chút nhảy dựng, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được ở chỗ sâu trong hồn hạch chính mình, tựa hồ có đồ vật gì đó run rẩy thoáng một phát. chỗ mi tâm cũng nương theo lấy hồn hạch chấn động đồng dạng xuất hiện trạng thái nhảy lên, năng lượng chấn động rất nhỏ chớp mắt trở nên mãnh liệt hơn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực trước đó chưa từng có chớp mắt quét sạch toàn thân trong quá trình quét sạch này cả người hắn đều nhận lấy thấm vào Khí thức sinh mệnh nồng đậm lập tức như là giếng phun từ trong cơ thể hắn bắn ra lần đầu tiên hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được miếng tự nhiên chi trùng tồn tại theo như lời khỉ lão ướt kim hương nói cái kia là một quả hạt giống một hạt giống toàn thân xanh biếc nhìn qua rất xinh đẹp giống như phỉ thúy tại chỗ mi tâm hắn lóe ra hào quang rực rỡ mà phía trên hạt giống màu xanh biếc bắt đầu chui một cái trồi cây trồi lại là màu vàng đấy hơn nữa là màu vàng rất sáng chói hồn hạch của đường vũ lân cũng là bởi vì sự xuất hiện của nó mà chấn động trong mơ hồ hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình có thêm một ít gì đó khí tức sinh mệnh nồng đậm làm dịu toàn thân làm long hạch chỗ ngực cũng tách ra hào quang mãnh liệt tại bên trong năng lượng sinh mệnh đậm đặc thoải mái đường vũ lân chỉ cảm thấy toàn thân đều thăng hoa cùng lúc đó từ trên người hắn cái này cỗ khí tức sinh mệnh này hoàn toàn không khống chế nổi hướng ra phía ngoài nở rộ ra hóa thành một vòng vầng sáng lục kim sắc khoét tán hướng ra phía ngoài. Bên trong không trung, huyết nhất vốn đã chuẩn bị rút lui rồi. Có thể hấp thu thiên địa nguyên lực nồng đậm như thế, mà thời gian dài như vậy, nhất định hồn hạch Đường Vũ Lân để xuống trụ cột vô cùng tốt. Thuận thế đột phá lục hoàn là rõ ràng đấy. Lục hoàn liền có được hồn hạch, tăng thêm huyết mạch chi lực khổng lồ kia, tương lai không thể hạn lượng. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, sắc mặt huyết nhất hơi đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, phía dưới Đường Vũ Lân xuất hiện biến hóa. Hấp thu thiên địa nguyên lực ngắn dừng lại nhưng lại tiếp theo trong nháy mắt một cỗ sinh cơ khổng lồ khó nói lên lời đột nhiên từ phía dưới trào lên mà ra cái loại cảm giác này giống như là phía dưới mặt đất xuất hiện một cỗ sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh tuyền thủy trào lên chớp mắt lo ra mặt đất hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra toàn bộ quân đoàn huyết thần trong khoảng khắc đều bị cỗ sinh cơ mạnh mẽ này bao phủ hắn cảm giác được trương huyễn vân huyết tam tự nhiên cũng cảm giác được ở chỗ này cảm nhận được khí tức thâm uyên rất dễ dàng nhưng muốn cảm nhận được khí tức sinh mệnh nhưng là quá khó khăn. bên trong băng thiên tuyết địa như thế, hầu như không có thảm thực vật có thể sinh tồn. cho dù là muốn gặp được một vòng màu xanh lá, cũng phải đến xa xôi bên ngoài vô tận sơn mạch mới có thể nhìn thấy. nhưng lúc này, cái cỗ sinh mệnh lực nồng đậm này thật sự là quá rõ ràng. loại cảm giác này, huyết nhất cũng chỉ là tại chỗ sâu trong tinh đấu đại xâm lâm mới cảm nhận được qua. quay đầu cùng trương huyễn vân liếc nhau, hai vị tầng cao nhất của quân đoàn huyết thần không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Nhưng không hề nghi ngờ đấy, cỗ khí tức sinh mệnh này đối với bọn hắn mà nói, đều có được chỗ tốt rất lớn. Sinh mệnh lực nồng đậm làm dịu thân thể. Bọn họ đều là đã qua trăm tuổi. Có sinh mệnh lực nồng đậm thuần túy thoải mái như thế. Đối với thân thể của bọn hắn có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Không chút do dự hấp thu những sinh mệnh lực đang hướng không chung giật tán. Trường Huyễn Vân Đồng thời nói ra như sấm, đem âm thanh truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Toàn thể quân đoàn, minh tưởng Tuy rằng bọn hắn đều không rõ ràng cái năng lượng sinh mệnh nồng đậm là, từ gì mà đến. Nhưng tuyệt đối không có khả năng là bản thân đường vũ lân vốn có đấy. Mà cái năng lượng sinh mệnh này, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có được chỗ tốt cực lớn. Có sinh mệnh lực nồng đậm này rót vào, sẽ để cho thân thể mỗi người, tu vi thậm chí là sinh mệnh lực đều có tăng lên nhảy vọt. Nhất là đối với những người mà trên người có nội thương người mà nói, hiệu quả mới là rõ ràng nhất. Sinh mệnh lực càng phát ra nồng đậm hơn nhưng là sau khi sinh mệnh lực kéo dài nở rộ không đến 20 giây, trong lúc đó một cỗ lực hút cực kỳ khủng bố tiếp theo từ dưới mặt đất truyền ra. Lúc này huyết nhất ngưng tụ thiên địa nguyên lực còn chưa có hoàn toàn tiêu tán, lập tức giống như là trường kình hấp thủy, bị cỗ lực hút khổng lồ này hút vào phía dưới, sinh mệnh lực lại kéo dài nở rộ. nhưng đối với hấp thu thiên địa nguyên lực ngay cả huyết nhất cũng giật nảy mình, liền cảm giác hồn lực của mình cũng bị hút đi, cho hắn đi, cung cấp năng lượng cho hắn. Trường huyễn vân hét lớn một tiếng, đồng thời quyết định thật nhanh. Hai tay vung lên, bản thân hồn lực phóng thích, dẫn dắt thiên địa nguyên lực chung quanh ngưng tụ hướng về bên này. Huyết nhất phản ứng chẳng qua là chậm một nhịp so với hắn. Đồng dạng là lần nữa triệu hoán thiên địa nguyên lực lên không chung, hướng phía dưới rót vào. Những thứ thiên địa nguyên lực này đối với bọn họ mà nói. Tu luyện trong cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận rất ít, muốn tăng lên tu vi đã rất khó. Nhưng năng lượng sinh mệnh không liên quan. Năng lượng sinh mệnh là thoải mái, trực tiếp là làm dịu nhân thể bản nguyên. Không chỉ là có thể làm cho bọn hắn cầm giữ càng nhiều sinh mệnh lực, để kéo dài tuổi thọ. Đồng thời, sẽ để cho thân thể sản sinh tăng lên bản chất. Không hề nghi ngờ, tại bên trong tất cả các loại năng lượng, năng lượng sinh mệnh tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất. Bất luận thể sinh mệnh gì cũng đều cần. Đương nhiên, cái này chỉ tính là đấu la đại lục. Nếu như là tại bên trong thâm uyên vị diện, có thể chưa chắc là như thế dùng thiên địa nguyên lực để đổi năng lượng sinh mệnh khổng lồ. cái này là rất lời rồi, cho nên trương huyễn vân mới có một câu nhắc nhở kia. huyết tam cũng là người thông minh, nàng cũng lập tức thúc giục tu vi bản thân, trợ giúp dẫn dắt thiên địa nguyên lực. lập tức, ban đầu vòng xoáy thiên địa nguyên lực trọn vẹn tăng lên gấp mấy lần. khi được ba đại cường giả hợp lực đưa tới thiên địa nguyên lực cho phía dưới thôn phệ, căn bản không cần bọn hắn thúc giục thiên địa nguyên lực rót vào phía dưới, phía dưới cũng xuất hiện lực khủng bố mà cắn nuốt. Đơn giản giống như là thâm uyên, tự động bắt đầu kịch liệt hấp thu. Đường Vũ Lân lúc này hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Bởi vì thân thể của hắn đã tạm thời mất đi khống chế. Không cách nào liên hệ với khỉ lão ất kim hương. Hắn chẳng qua là cảm giác được trên trán của mình dường như mở một cái hang động. Một cái cửa động như là vực sâu không đáy. Tất cả năng lượng xung quanh điên cuồng cắn nuốt vào đây. Những năng lượng này rót vào, tất cả đều là hắn cảm nhận được miếng tự nhiên chi trùng kia. Tự nhiên chi trùng phóng thích ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, làm dịu thân thể của hắn, cũng khoách trương hướng ra phía ngoài, làm dịu tất cả bên ngoài. Đồng dạng, chính nó cũng tự hồ đang dãy ruộng muốn tìm kiếm cái gì đó. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đối với đường Vũ Lân là chỗ tốt lớn nhất, bởi vì bọn hắn đều là thoải mái qua thân thể đường Vũ Lân. Bị hắn hấp thu cái tinh hoa nhất, sau đó mới phóng thích hướng ra phía ngoài, một vòng lục kim sắc hồn hoàn kia của đường Vũ Lân. Lúc này màu sắc tươi đẹp ướt át, khí tức sinh mệnh nồng đậm bị nó hút đi hơn 1/3. Đối với cái hồn hoàn này, Đường Vũ Lân vốn là hoàn toàn buông tha cho trạng thái này đấy. Thời điểm chính thức sử dụng cũng phải cần có cực hạn đấu la ủng hộ mới hoàn thành. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng cảm nhận được cái lục kim sắc hồn hoàn này có thể khống chế thực vật ở phạm vi lớn. Sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ rót vào cho thân thể mình. Cái loại cấp độ lực lượng này, tại hắn xem ra, mình coi như đạt đến phong hào đấu la cũng chưa hẳn có thể khống chế được. Nhưng vào lúc này giờ phút này, hắn lại bắt đầu cảm giác được rõ ràng. Bản thân lục kim sắc hồn hoàn này, bắt đầu như là một bộ phận thân thể của hắn. Bắt đầu cùng bản thân hắn dung hợp lẫn nhau. Bắt đầu để cho hắn cảm nhận được lực lượng của nó. Cảm nhận được chính mình dần dần có khống chế năng lực của nó. Cái này là do hồn hạch sinh ra chỗ tốt sao? Cái lục kim sắc hồn hoàn này cuối cùng là, phụ thuộc vào Lam Ngân Hoàng chính mình mà tồn tại. Nhưng hồn hạch hình thành, hẳn là đối với nó sinh ra được tác dụng kích thích nhất định. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn lúc này là không khống chế được thân thể của mình đấy, chỉ có thể yên lặng cảm thụ được biến hóa phía ngoài, đồng thời hấp thu năng lượng sinh mệnh thoải mái cho thân thể chính mình, làm vững chắc hồn hạch, vững chắc long hạch, long hạch đối với năng lượng sinh mệnh hấp thu cũng rất cường liệt. Bản thân nó ban đầu thể tích nhỏ hơn hồn hạch một chút, nhưng sau khi hấp thu những năng lượng sinh mệnh này, rất nhanh thể tích liền đuổi theo hồn hạch. Hai đại hạch tâm làm cầu nối lẫn nhau hấp thu lấy năng lượng sinh mệnh. Bắt đầu lần đầu tiên bọn hắn trao đổi, hai năng lượng khác nhau lẫn nhau biến hóa, không có dùng hợp nhưng hộ ứng lẫn nhau. Đường Vũ Lân liền ở bên trong mà năng lượng sinh mệnh đang quay chung quanh, cảm thụ được biến hóa ở giữa bọn hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình lại lột xác, toàn thân đều giống như ở vào trong quá trình tiến hóa. Sinh mệnh dĩ nhiên là tuyệt vời như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường Vũ Lân cảm thụ cũng càng phát ra rõ ràng hơn mà giờ khắc này tất cả tướng sĩ quân đoàn huyết thần đều được thừa nhận năng lượng sinh mệnh nồng đậm tẩy lễ. bọn hắn cũng cảm thụ được thân thể của mình có biến hóa. Long Vũ Tuyết khoanh chân ngồi ở trên giường, mặt ngoài thân thể tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, da thịt của nàng trở nên càng thêm trơn bóng rồi. dung nhan tựa hồ cũng đẹp hơn thêm vài phần. bản thân hồn lực thăng hoa, thân thể được năng lượng sinh mệnh thoải mái cấp xuống, thay đổi biến hóa một cách vô chi vô giác. mặt ngoài làn da giang ngũ nguyệt tản mát ra một tầng hào quang ám kim sắc. Hắn tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí, làm dịu đi khí lực đã cực kỳ cường đại của hắn. Phương thức truy cầu cực hạn tất nhiên sẽ lưu lại trên người hắn một ít nội thương. Có thể giờ khắc này, được năng lượng sinh mệnh thoải mái ra chỉ xuống. Những thứ nội thương này tốc độ chậm chạp nhưng kiên định yếu bớt, biến mất. Lăng Vũ Nguyệt Yên lặng cảm thụ được năng lượng sinh mệnh thoải mái. Nàng theo đuổi là công kích cực hạn lực, vì truy cầu phần này, nàng thậm chí không để ý phòng ngự bản bị suy yếu. Mũi tên lượn vòng sắc bén, không biết trong quá trình bao nhiêu lần phóng thích mang cho bản thân nàng bị thương. Tại sao y phục nàng, mặt ngoài làn da khắp nơi răng mấy chục đạo vết thương. Mà giờ khắc này, được năng lượng sinh mệnh thoải mái xuống, những vết thương này đang kiên định biến mất. Loại cảm giác này cũng xuất hiện ở trên người mỗi một gã chiến sĩ toàn bộ quân đoàn. Bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ được biến hóa. Huyết nhị, huyết tứ, huyết ngũ, huyết lục, huyết thất, huyết bát, huyết cửu, cùng với các vị phong hào đấu là trở lên của quân đoàn lúc này đều đã đến không trung, dù là không cần minh tưởng, dùng tu vi của bọn hắn cũng có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm trong không khí. vừa hấp thu, đồng thời căn bản không cần phân phó, bọn hắn liền riêng phần mình phóng thích ra lực lượng của mình, đem càng nhiều nữa thiên địa nguyên lực dẫn dắt tới đây. hầu như toàn bộ thiên địa nguyên lực ở vô tận sơn mạch cũng đã tụ vào trên không quân đoàn huyết thần, hướng nơi sinh mệnh đang thôn phệ mà rót vào. mà thiên địa nguyên lực càng là nồng đậm, thì năng lượng sinh mệnh cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Phía dưới mặt đất ở đằng kia tuyết động dày đặc. Bên trong dần dần có một chút màu xanh lá lặng yên không một tiếng động chui ra. Thời điểm vừa mới bắt đầu vẫn chưa có người nào chú ý, nhưng thời gian dần qua, lúc màu xanh lá trên mặt đất càng ngày càng nhiều thì đã có người thấy được. Ánh mắt huyết nhất ngưng tụ, mà biểu lộ trương huyễn vân tức thì càng là muôn màu muôn vẻ. Hắn đi tới nơi này đã hơn 60 năm rồi. Còn chưa bao giờ tại trong vô tận sơn mạch nhìn thấy màu xanh lá. Vì có thể làm cho các chiến sĩ còn có thể cảm nhận được màu xanh lá. Hắn không tiếc tiêu phí số tiền lớn, tại trong quân đoàn là một cái nhà ấm, nuôi dưỡng một ít thực vật, nhưng là không ăn thua. Mà giờ khắc này, tại bên trong tuyết trắng như vô tận sơn mạch, tại phía trên đại địa hắn vậy mà thấy được màu xanh lá. Mặc dù nhìn qua chỉ là một cái mầm xanh nho nhỏ, cũng không biết là thực vật gì. Nhưng mà, những thứ này từ bên trong tuyết động chui ra màu xanh lá, nhưng là làm cho người ta rất cảm động. Màu xanh lá, màu xanh lá đẹp quá. Màu xanh lá trong tuyết, tuy rằng bọn hắn tự hồ không có khả năng sống lâu mà khi những màu xanh lá này xuất hiện vẫn là khiến người khác rung động, được khí tức sinh mệnh nồng đậm rót vào, những mầm nhỏ màu xanh lá bắt đầu chậm rãi lớn lên, rét lạnh một chút cũng không thể áp chế bọn hắn sinh trưởng. Ngược lại là thủy nguyên tố nồng đậm trong tuyết động nương theo lấy năng lượng sinh mệnh làm dịu bọn hắn, ánh mặt trời cùng nước làm dịu bọn hắn khỏe mạnh phát triển. Thời gian dần trôi qua, tại bên trong vô tận sơn mạch bắt đầu chui ra từng đám cây non, những cây non này hấp thu năng lượng sinh mệnh nhưng là dẫn dắt thiên địa nguyên lực. Đều hướng về nơi phóng thích năng lượng sinh mệnh mà rót vào. Đinh lên một tiếng phá toái rất nhỏ tại trong đầu đường Vũ Lân. Hắn thấy rõ ràng, tự nhiên chi trùng tựa hồ lại bị vỡ ra một điểm. Ban đầu chỉ có một chút xíu mầm nhỏ màu vàng dãy ruộng chui ra một ít. Sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra một lá cây màu vàng. Lá cây cũng rất nhỏ, tựa hồ chỉ chạm nhẹ nhàng liền sẽ đứt gãy. Thế nhưng năng lượng sinh mệnh lại trở nên càng phát ra rõ ràng. Này mầm! Nó thật nảy mầm rồi Từng đạo hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Đường Vũ Lân, chính là 6 vị hồn thú hệ thực vật lúc trước hòa nhập vào trong cơ thể hắn. Bọn hắn vừa ra ngoài, tất cả đều khoanh chân ngồi tại trung quanh Đường Vũ Lân, yên lặng hấp thu tự nhiên chi trùng phóng xuất ra khí tức sinh mệnh. Đồng thời, bọn hắn cũng đem khí tức chính mình phóng ra, phối hợp với sinh mệnh bên trong, chiết xuất lấy năng lượng sinh mệnh. Lục kim sắc quang hoàn trên người Đường Vũ Lân phát sáng lên, nở rộ hào quang sáng chói. Hắn đột nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ vô tận sơn mạch rồi. Liền thông qua những cái cây non vừa mới mọc ra, cảm thụ được tất cả bên ngoài. Thời gian trôi qua, sinh mệnh kéo dài. Thành từng mảnh lá cây bắt đầu không ngừng từ trong tự nhiên chi trùng chui ra. Mãi cho đến cái lá cây thứ bảy chui ra, kim quang mới bỗng nhiên thu liễm, tất cả khí tức sinh mệnh đồng thời dừng lại. Chẳng qua là tại trên trán Đường Vũ Lân xuất hiện một cái kim văn hình bảy chiếc lá. Khí tức sinh mệnh thu liễm, thiên địa nguyên lực tự nhiên giật tán. Mà từ bầu trời quan sát đến Vô Tận Sơn Mạch mà nói, lại có thể nhìn thấy ở đằng kia trong tuyết trắng đã mọc đầy cây non cao chừng hơn một thước. Mặc dù bọn hắn tại đây giá lạnh như vậy cũng không thể chính thức sinh tồn được, nhưng ít ra, tính mạng của bọn nó đã từng tồn tại. Cho dù là nháy mắt, cũng vì toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch tăng thêm một mảnh sơn sắc. Giữa không trung, đám người cao tầng của quân đoàn Huyết Thần không ngừng hít sâu, mở ra mỗi một chỗ lỗ chân lông trên thân thể, hấp thu năng lượng sinh mệnh cuối cùng. Mỗi người nhìn qua đều có loại cảm giác nét mặt tỏa sáng. Lúc này đã là giữa trưa, chính là mấy canh giờ này năng lượng sinh mệnh thoải mái. Mỗi người chẳng những ẩn tật biến mất, càng là ít nhất gia tăng lên 5 năm tuổi thọ. Cái sinh mệnh lực này rót vào có chỗ rất tốt, nhất là đối với người vừa bắt đầu liền hấp thu thuần túy năng lượng sinh mệnh. Đó là huyết nhất, huyết tam cùng Trương Huyễn Vân, hiệu quả của ba người còn tốt hơn một ít. nhất là Trương Huyễn Vân. Hắn kẹt tại 98 cấp Phong Hào Đấu La đã ở một đoạn thời gian rất dài, rồi Vài thập niên vẫn không chút sức mẻ. Cũng là bởi vì thân thể của hắn rất khó thừa nhận đột phá cuối cùng. Mà đang ở một đoạn này, trong quá trình hấp thu năng lượng sinh mệnh, hắn lần đầu tiên cảm giác được, cái bình cảnh cực lớn trước mặt mình xuất hiện một tiêu buông lỏng. Điều này có thể không để cho hắn hương phấn hay sao? Thay ta cảm ơn tiểu tử kia. Nhân tình này, quân đoàn huyết thần thiếu nợ hắn rất lớn. Hỏi hắn muốn cái gì? Có thể cho điều cho. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thiên vũ, sự vụ ngày thường ngươi quản lý nói xong những lời này, thân hình trương huyện văn lóe lên, liền biến mất tại bên trong quân đoàn. mọi người vừa hấp thu nhiều năng lượng sinh mệnh như vậy, cũng đều không dám lãnh đạm, riêng phần mình quay về chỗ ở, bọn hắn đều cần thông qua tu luyện đem cái hôm nay đoạt được chuyển hóa làm đồ đạc của mình. toàn bộ quân đoàn huyết thần đều an tĩnh lại, tiêu hóa hấp thu phần năng lượng sinh mệnh khổng lồ này. tại bên trong băng thiên tuyết địa, mảng lớn cây non màu xanh lá lay động trong gió rét, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không biến mất. Đường vũ lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt, năm cái hồn hoàn lặng yên thu liễm. Mặt ngoài làn dao ánh nhuận sáng bóng cũng dần dần khôi phục bình thường. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cảm giác tuyệt vời như thế. Cho dù là mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng sẽ có thiên địa nguyên lực rót vào thân thể. Mỗi một lần hô hấp, huyết mạch chấn động đều cùng hồn lực chấn động dung hợp lẫn nhau. Thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên tu vi của hắn. 64 cấp Hắn có thể cảm nhận được, sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh nồng đậm cùng thiên địa nguyên lực nhiều như thế, tu vi hồn lực của hắn đã kéo dài đột phá, mới vừa vặn đã có được hồn hạch, liền trực tiếp đột phá đến rồi 64 cấp. "Tôn chủ, ta có thể bắt đầu." Khỉ La Oát Kim Hương lướt qua đứng dậy. Ngũ đại hồn thú hệ thực vật 10 vạn năm khác cực kỳ hâm mộ nhìn chăm chú. Bọn hắn hướng Đường Vũ Lân cúi người hành lễ, tự nhiên chi chủng sinh ra thất diệp. Bọn hắn đối với Đường Vũ Lân đã hoàn toàn vui lòng phục tùng. Đã triệt để tin tưởng vị này là thân phận tự nhiên chi tử. Không phải tự nhiên chi tử, làm sao có thể thúc đẩy sinh trưởng tự nhiên chi trùng đây? Nếu như không phải chỗ này xác thực không thích hợp để tự nhiên chi trùng, mọc dễ này mầm, mà mượn cơ hội vừa rồi, tự nhiên chi trùng rất có thể liền sẽ lạc địa sinh căn rồi. Mà đường vũ lân với tư cách tự nhiên chi tử, chỉ cần là tại tự nhiên chi trùng bao trùng trong phạm vi, hắn sẽ cùng tự nhiên chi trùng chính là nhất thế đấy. Có thể trực tiếp thông qua tự nhiên chi trùng mượn thiên địa nguyên lực dùng cho mình. Được. Đường vũ lân hướng khỉ láo ớt kim hương nhạy gật đầu. Lập tức vị này dung thân nhoáng một cái, đã hóa thành một đóa đại hoa màu hồng phấn. Từng mảnh cánh hoa bay múa dựng lên, lượn vòng vây quanh đường vũ lân. Nồng đậm năng lượng chấn động lưu chuyển trong không khí. Khí thức mạnh mẽ vô cùng tại trong khí lưu xuyên thẳng qua. Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập tại trong khắp ngõ ngách ký túc xá. Hồn linh dung hợp, đầu tiên phải tâm ý tương thông, cam tâm tình nguyện. Không hề nghi ngờ, trong nội tâm khỉ lão ớt Kim Hương tất cả trói buộc cũng đã phá vỡ. Đều nguyện cùng đường Vũ Lân cộng sinh. Trong quá trình vầng sáng màu hồng phấn ở đằng kia hòa nhập vào, tất cả đều là như nước chảy thành sông. Đường Vũ Lân vừa mới được tự nhiên chi trùng làm thoải mái thân thể. Cho dù là thừa nhận tu vi 10 vạn năm của vị này, cũng rất dễ dàng. Có tự nhiên chi trùng tọa chấn trung ương. Toàn bộ quá trình hấp thu quả thực là thuận lợi. Cường hãn khí lực võ hồn hệ thực vật tự nhiên t Ba điều này tồn tại làm bọn hắn dung hợp không có nửa điểm chướng ngại. Cánh hoa màu hồng phấn dần dần quay chung quanh tại thân thể đường Vũ Lân. Có rút lại, cuối cùng, hóa thành một vòng quang hoàn màu đỏ như máu vần quanh. Năm cái hồn hoàn lần nữa nổi lên, cùng màu đỏ như máu giao thoa với nhau. Khí tức đường Vũ Lân lần nữa bay vụt. Được mười vạn năm hồn hoàn rót vào, khí chất cả người hắn lần nữa trở nên khác trước. Càng nhiều thêm vài phần khí tức xuất trần. Đồng thời trên người nhiều thêm một vòng mùi thơm ngát thanh nhã. Dung hợp khỉ lạ ướt kim hương, từ đó bách độc bất xâm. Mặc dù bởi vì là dung hợp hồn linh mà không có hồn cốt, nó có thể trợ giúp đối với đường vũ lân. Quyết không phải là hồn cốt có khả năng so sánh. Nhắm lại hai tròng mắt, một lần nữa tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong đan điền hồn hạch chấn động rất nhỏ. Hồn lực nồng đậm lập tức ở trong cơ thể dựa theo huyền thiên công vận hành, mà quay quanh hồn hạch, mà long hạch cũng đồng thời hưởng ứng. Huyết mạch chi lực nghịch hướng vận chuyển. Cả hai tự nhiên vậy mà tại trong cơ thể đường Vũ Lân, sinh ra một cái vòng xoáy hoàn toàn mới. Thiên địa nguyên lực trong không khí, vậy mà tự nhiên hướng hắn hội tụ đến. Đường Vũ Lân có lý do tin tưởng, quá trình tu vi của mình từ 60 cấp đến 70 cấp này, rất có thể là tu luyện nhanh nhất trong tất cả các cấp độ. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hồn linh 10 vạn năm hòa nhập vào, hồn lực hắn lại gần một bước trực tiếp tăng lên tới 65 cấp. Ngắn ngủn mấy tháng, hắn cũng đã đuổi theo trình độ bình quân của đồng bạn, mà tu vi tăng lên càng là vượt xa biểu hiện tăng lên của hồn lực. Về phần cuối cùng tăng lên bao nhiêu, còn cần thông qua thực chiến để kiểm chứng. Đem cái chính mình mới đoạt được lần nữa tăng lên, triệt để thông hiểu đạo lý, trải qua thời gian dài như vậy mài rũa. vòng xoáy hồn lực tự nhiên mà vậy tự động đột phá, Rút cuộc để cho Đường Vũ Lân bước vào hồn sư cao dài. Hắn cũng có bước tiến lên về trụ cột, tương lai hướng tới đỉnh phong. Trọn vẹn qua một ngày thời gian, toàn bộ quân đoàn huyết thần mới dần dần tỉnh lại. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là rất kỳ diệu đấy. Mỗi người được năng lượng sinh mệnh thoải mái đều dường như đã lấy được tân sinh. Lúc đường Vũ Lân xuất hiện lần nữa tại huyết thần doanh, huyết nhất đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi. Huyết nhất rất là tò mò nhìn đường Vũ Lân. Tuy rằng ta không nên hỏi, nhưng vẫn là không nhịn được cũng muốn hỏi ngươi. Cái sinh mệnh lực nồng đậm kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ở bên cạnh hắn, còn có huyết tam đứng đó. Bên trong huyết thần doanh, lần này do hắn đột phá mà hai vị bọn họ lấy được chỗ tốt tối đa. Đường Vũ Lân hơi chút suy nghĩ. Sau đó nói, hoàng kim cổ thụ hai vị cũng biết chứ. Huyết tam biến sắc thất thanh nói. Đương nhiên biết rõ. Thế nhưng là, hoàng kim cổ thụ không phải đã nương theo lấy học viện cùng một chỗ mà. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Hoàng kim cổ thụ chính là hạch tâm của thiên nhiên nó từ đâu mà đến ta không rõ ràng lắm. nhưng hẳn là do một vị tổ tiên sử lai khắc học viện lưu lại đấy. sau đó ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được trợ giúp của hoàng kim cổ thụ, để cho ta đã có được lực lượng thân cận cùng thiên nhiên. có lẽ bởi vì nguyên nhân ta vốn là hồn sư hệ thực vật. ngày đó bị nổ lớn, hoàng kim cổ thụ tại lúc cuối cùng trước khi bị hủy đã đem hạt giống để lại cho ta. dùng thân thể của ta là bản nguyên, tầm bồ cho hạt giống. ta tại thời điểm đột phá hồn hạch, hạt giống thức tỉnh cho nên mới có thể tản mát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy, cũng đồng thời mới có thể hấp thu thiên địa nguyên lực trong không khí khổng lồ như vậy. Nơi đây nó không thích hợp để sinh trưởng. Tại thời điểm xây dựng lại sử lai khắp thành, nó sẽ như trước đây, nó sẽ là hạch tâm của sử lai khắc học viện. Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, âm thanh đường vũ lân tựa như chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Huyết tam theo bản năng bịt miệng lại, nước mắt không khống chế nổi chảy ra. Với tư cách từng đã là cao tầng của sử lai khắp học viện. Nàng làm sao có thể không biết hoàng kim cổ thụ tồn tại? Nó là trụ cột của hải thần các. hải thần các đều là dựa vào hoàng kim cổ thụ mà tồn tại. Hoàng kim cổ thụ không có diệt vong triệt để. Nó còn để lại hạt giống, nó còn có khả năng trùng sinh. Còn có chuyện gì so với chuyện này để cho nàng rất hưng phấn đây? Có hoàng kim cổ thụ, liền có nghĩa là học viện thật sự có khả năng xây dựng lại. Huyết nhất cũng rất rung động. Hoàng kim cổ thụ đã từng chính thức là hạch tâm của sử lai khắc học viện. Nếu như không có hoàng kim cổ thụ che chở, đường vũ lân bọn hắn cũng không có khả năng sống sót. Lại không nghĩ rằng, nó lại còn có thể lưu lại hạt giống. Đây quả thực là chuyện không thể tốt hơn rồi. Phải biết rằng, lúc ấy hoàng kim cổ thụ che chở là toàn bộ sử lai khắp thành. Đường môn tổng bộ cũng nhận được bảo hộ. Chỉ bất quá, lúc ấy công kích của địch nhân quá cường đại. Lực phá hoại hai quả thí thần đã vượt qua khả năng nó có thể thừa nhận. Trong mắt đường vũ lân hiện lên một vòng bi ý nhàn nhạt. Nếu như không phải hoàng kim cổ thụ đem một phần ba năng lượng truyền cho chính mình, nói không chừng trận đại nạn kia có thể ngăn cản được rồi. Trong lòng của hắn mãi mãi đều tràn đầy áy náy. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều trợ giúp tự nhiên chi chủng một lần nữa sinh trưởng. Huyết nhất nhìn đường Vũ Lân thật sâu. Lần này hạt giống hoàng kim cổ thụ biến hóa, mang cho quân đoàn chỗ tốt cực lớn. Mọi người đều được năng lượng sinh mệnh thoải mái, tu vi sẽ có bay lên. Ngươi muốn ban thưởng cái gì? Ban thưởng sao? còn có ban thưởng nữa sao? là ngài giúp ta hội tụ thiên địa nguyên lực nhiều như vậy, cái này còn có chút ngượng ngùng đấy. phần thưởng kia cái gì cũng có thể sao? đường vũ lân hai mắt tỏa ánh sáng. thời điểm nghe hắn nói câu này, huyết nhất mỉm cười. nhưng cuối cùng là chuyển hướng lại làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. người tiểu tử này thật đúng là trọng lợi đấy. bất quá như vậy cũng tốt. là trương huyễn vân nói, ngươi có thể lựa chọn ban thưởng. lúc bắt đầu là ta giúp ngươi ngưng tụ thiên địa nguyên lực. Nhưng sau đó mọi người đều xuất lực. Hạt giống hoàng kim thụ hấp thu năng lượng quá khổng lồ. Cái này nếu là đổi lại ở nơi khác tuyệt đối sẽ là kinh thế gian. Tối thiểu hơn 1.000 km vuông thiên địa nguyên lực đều bị nó hấp thu không còn gì. Chính là vô tận sơn mạch này ít ai lui tới. Đổi lại là nơi đông người, tuyệt sẽ không dễ dàng có thể hấp thu thiên địa nguyên lực khổng lồ như thế. Về ban thường mà nói, quân hàm có được hay không? Người xem, ta cũng đã tiến vào giai đoạn chung kết rồi. Hơn nữa là cơ giáp chiến cũng tiến vào rồi. Có phải là quân hàm của ta cũng nên cho ta tăng lên một chút? Đường Vũ Lân hỏi giò. Khóe miệng huyết nhất nhịn không được toát ra vẻ mỉm cười. Quân hàm đối với ngươi có nhiều ý nghĩa như vậy sao? Ta ngược lại là muốn biết ngươi muốn cấp bậc là có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói. Không phải quân hàm thiếu tá trở lên liền có ngày nghỉ sao? Có thể tự do ra ngoài. Huyết nhất sững sở, bên cạnh huyết tam nhịn không được cười lên. Ngươi chính là vì ngày nghỉ sao? Huyết thần doanh chúng ta vốn là có ngày nghỉ đấy. Mỗi tuần nghỉ một ngày cũng có thể tích góp từng tí một để nghỉ gộp một lần. Ngươi mặc dù là nhân viên ngoài biên chế, nhưng đãi ngộ hưởng thụ đều là giống nhau. Sao? Đường Vũ Lân còn thật không biết, Huyết thần doanh rõ ràng còn có ưu đãi như vậy. Nhìn bộ dạng hắn trợn mắt há hốc mồm, huyết nhất cũng nhịn cười không được. Cái quân hàm kia ngươi còn muốn nữa không? Đường Vũ Lân cắn răng nói. Muốn chứ? Quân đoàn Huyết thần ban thưởng đơn giản chính là vật tư cùng quân hàm rồi. Phương diện vật tư, hắn có thể thông qua rèn kiếm lấy công huân để đổi. Nhưng quân hàm lại không có cái biện pháp gì, còn phải ở huyết thần doanh bên này giúp hắn tăng lên. Huyết nhất nhẹ gật đầu, nói, được, vậy quân hàm đi. Trường huyễn vân còn đang bế quan. Mà huyết thần doanh chúng ta bên này tăng lên quân hàm, chỉ cần có lý do chính quy, chúng ta có thể tự làm quyết định. Trước kia người tính gộp lại công huân, đã đủ tăng lên tới thượng úy rồi. Hơn nữa lọt vào hai phương diện so tài chung kết. Dựa theo thực lực ngươi bây giờ, cạnh tranh top 3 là có khả năng đấy. Ta sớm đem quân hàm ban thưởng cho ngươi, chính là đáp ứng ngươi quân hàm thiếu tá. Lần này, ngươi mang đến năng lượng sinh mệnh phúc trạch toàn quân, làm tất cả tuổi thọ của con người ít nhất gia tăng lên 5 năm, hơn nữa gián tiếp chữa khỏi nội thương rất nhiều người. Đây là đại công, công huân tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Ta dứt khoát cũng không tính toán cho ngươi, trực tiếp đem cấp bậc của ngươi là tăng lên 2 cấp. Vậy cũng là đặc biệt tăng lên rồi. Nhưng tu vi của ngươi coi như là xứng đôi. Cho nên, trao tặng ngươi quân hàm thượng tá, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, đường vũ lân cơ hồ là thuốc ra, âm điệu đều tăng lên vài phần. Cái này còn có cái gì không nguyện ý hay sao? Còn có cái gì tốt hơn so với chuyện này đây? Thượng ta đấy, chính mình quả thực là một bước lên trời. So với giang ngũ nguyệt cũng còn cao hơn một cấp. Đây thật là hãnh diện. Huyết nhất mỉm cười gật đầu. Rất tốt, ta sẽ an bài nghi thức tấn chức cho ngươi. Cứ như vậy đi. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân nghiêm, hành lễ. Đi đi. Huyết nhất khẽ cười nói. Đường Vũ Lân bị kích động tiêu sái rồi. Hắn muốn tiếp tục đi luyện tập thương pháp của mình. Tu Vi tăng lên nhiều như vậy, hồn hạch ngưng tụ, hắn phải thử một chút. Tại phương diện thương pháp, mình cũng có thể có chỗ đột phá hay không? Nhìn đường Vũ Lân cao hứng bừng bừng chạy vào thang máy. Huyết tam mới có hơi giờ khóc giờ cười nói. Người không phải vẫn luôn rất chiếu cố hắn sao? Lừa bịp hắn như vậy được không? Huyết nhất cười nói. Ta như thế nào lại lừa bịp hắn? Đây là hắn muốn ban thưởng, hắn lại đồng ý quyết định của ta. Huyết Tam bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là, dựa theo ý tứ quân đoàn trưởng, có thể ban thưởng cho hắn cấp cao nhất ở quân đoàn. Ban thưởng cao nhất ở quân đoàn, thế nhưng là một đài hồng cấp cơ giáp đấy. Bất quá quân hàm là hư danh mà thôi. Huyết thần doanh chúng ta lại không mang binh. Cái đó so với hồng cấp cơ giáp, quả thực là trời đất cách biệt. Huyết Nhất mỉm cười nói. Ta đương nhiên biết rõ. Nhưng mà, hồng cấp cơ giáp hiện tại cho hắn, chưa chắc là chuyện tốt. Tốc độ phát triển của hắn quá là nhanh, còn cần càng nhiều tôi luyện hơn nữa. Tính là tương lai hắn có được hồng cấp cơ giáp, ta cũng hy vọng hắn là thông qua cố gắng của mình, chính mình chế tạo ra, mà không phải trực tiếp đạt được. Lần này hắn phúc trạch toàn quân là không giả, nhưng kỳ thật cũng không phải lực lượng của hắn. Nếu như thoáng một phát đạt được quá nhiều, ta sợ hắn quá mức bành trướng. Hai từ này cá tính trầm ổn, điểm này rất không dễ dàng. Cho nên, không thể dùng ngoại lực để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Huyết tam thở dài một tiếng. Thế nhưng là, hắn trong tương lai phải đối mặt với khó khăn bực nào. Nếu có thần cấp cơ giáp mà nói, tối thiểu bảo đảm hơn một phần. Huyết nhất lắc đầu, nghiêm mặt nói. Chính thức có thể bảo đảm hắn, chỉ có là thực lực bản thân. Cơ giáp tuy tốt, nhưng đối với hồn sư chúng ta mà nói. Nếu muốn đi đến đỉnh phong, vẫn phải dựa vào chính mình. Tại trên người hắn, ta nhìn thấy tiềm lực. Thế nhưng là không ngừng tại cực hạn đấu là đâu. Tự nhiên chi trùng lựa chọn, người suy nghĩ một chút đi, lúc trước hoàng kim cổ thụ là từ đâu mà đến, cái kia là thần mới có thể tiếp xúc với phương diện này, có thể có được hoàng kim cổ thụ nhận thức, cái kia chính là tự nhiên chi chủng nhận thức, là toàn bộ thiên nhiên đại lục dựa vào, như vậy hắn tương lai có khả năng, rất có thể là, nói đến đây hắn đưa tay chỉ chỉ phía trên, huyết tam giật mình nhìn huyết nhất, thật có khả năng sao, huyết nhất nói, ta cũng không biết, nhưng nếu có một tia, có thể nói như vậy nhất định là chỉ có tại trên người hắn, ta đối với hắn có lòng tin." Huyết Tam thở sâu, nàng lúc này mới hiểu được, thì ra huyết nhất đối với Đường Vũ Lân dĩ nhiên là coi trọng như thế. Đường Vũ Lân cũng không biết mình đã mất đi cái gì, trực tiếp chạy tới phòng huấn luyện trọng lực, lấy ra Hoàng Kim Long Thương chính mình tiếp tục tu luyện, rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình trở nên không giống trước, chờ mong biến hóa thật xuất hiện. Tay cầm Hoàng Kim Long Thương, thời điểm lúc hắn một thương đâm ra, long hạch, hồn hạch đều tự nhiên phóng thích khí tức mà lúc này Đường Vũ Lân liền sẽ cảm giác được trong trung tâm hai đại năng lượng xuất hiện vòng xoáy song chuyển kỳ dị sẽ trực tiếp phóng xuất ra một cỗ lực lượng cho mình quán nhập vào trong thương khí huyết chi lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp thương mang phát sinh biến hóa ban đầu thương mang màu vàng rực rỡ biến thành màu bạch kim dưới tình huống bình thường tại lúc không sử dụng kỹ năng đâm ra Hoàng Kim Long Thương ba thước thương mang sẽ tự nhiên phóng thích đây là do bản thân lực lượng hắn dẫn đạo nhưng lần này thương mang lại trực tiếp dài đến 7 xích. Đây chỉ là tiện tay một lần đâm ra mà thôi. Không có tận lực điều động lực lượng bản thân. Nói cách khác, thương mang hắn đã biến chất. Đồng thời, uy lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, huống chi, thương mang màu bạch kim cùng thương mang ban đầu màu hoàng kim tất nhiên, vẫn có chỗ khác nhau đấy. Đây quả thực là kinh hỉ sâu sắc. Uy lực bạo tăng, hơn nữa khi hắn rót năng lượng vào hoàng kim long thương. Hắn đối với chui thần khí này cảm ngộ càng sâu khắc thêm vài phần. Tự hồ rót vào năng lượng càng nhiều. Hoàng Kim Long thương phóng thích thương mang càng mãnh liệt, một thương nối một thương đâm ra, thương mang màu bạch kim tung hoành đóng mở. Lúc Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó đâm ra một thương, thương mang lại có thể dài đến trăm mét, thiếu chút nữa đem phòng huấn luyện đâm xuyên qua. Cái này, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bản thân huyết mạch có chút sôi trào, chính mình vậy mà đã cường đại như thế sao? Thế nhưng là tại phòng huấn luyện, hắn căn bản cũng không dám toàn lực phóng thích lực lượng bản thân, không được đi tinh đấu chiến võng thử một chút. Chỉ có tại đó, hắn mới có thể tận hết sức lực nở rộ ra thực lực. Ngũ Nguyệt, ngươi làm gì đó? Có rảnh không? Chúng ta vào tinh đấu chiến võng luyện chút. Ta gần đây tu luyện có chút tâm đắc, có muốn thử một chút hay không? Cái gì? Ngươi cũng có chút tâm đắc sao? Tốt lắm. Chúng ta luận bàn thoáng một phát. Ngươi mời khách đấy nha. Làm gì vậy mỗi người một nửa đi? Ngươi mời khách đi, ta sẽ không cảm thấy mắc cỡ đâu. A, đừng mặc cả, mỗi người một nửa đi nếu muốn để cho Giang Ngũ Nguyệt mời khách đã là càng ngày càng khó rồi. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng dân xảo. Nếu như Giang Ngũ Nguyệt có thể nghe được tiếng lòng Đường Vũ Lân, nhất định sẽ không chút do dự nói, còn không phải là ngươi muốn thử hay sao? Đường Vũ Lân trước tiên tiến vào tinh đấu chiến võng, ước định nơi chờ Giang Ngũ Nguyệt. Mặc dù không có thi đấu, nhưng tinh đấu chiến võng tại bên trong quân đoàn rất được hoan nghênh. Giang Ngũ Nguyệt vẫn là phải xếp hàng đấy. Đường Vũ Lân đợi chừng nửa giờ, hắn mới chậm chạp đi đến. Đường Vũ Lân hỏi, chậm như vậy sao? Giang Ngũ Nguyệt tức giận. Ngươi cho rằng ai cũng là người huyết thần doanh các ngươi sao? Mỗi người đều có một đài khoang thuyền tinh đấu. Ngươi biết là ta rất ghen ghét với ngươi sao? Ta nếu là tích lũy đã đủ công huân rồi, liền đi mua một đài cho bỏ ghét. Chẳng qua là quá mắc, phải 8.000 công huân, không nỡ bỏ. Đường Vũ Lân cười nói. Vậy ngươi liền chịu đựng đi, xếp hàng là tốt rồi. Đi thôi, hãy bớt giảm ngôn đi, đánh trước một trận. Giang Ngũ Nguyệt hừ lạnh một tiếng lần này phải đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ta có thể nói cho ngươi biết, mấy ngày hôm trước quân đoàn không biết như thế nào dẫn động năng lượng sinh mệnh khổng lồ, ta thế nhưng là đã có bay vọt về chất, đột phá cực lớn nha, ta đã tạo thành vòng xoáy hồn lực, có vòng xoáy hồn lực ủng hộ, lực lượng phách vương long của ta sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần, rút cuộc không cần lo lắng vấn đề lực lượng chưa đủ, ngươi đợi đấy mà xem, hắc hắc, đường vũ lân chẳng qua là cười cười, một bộ dáng vô hại cả người lẫn vật nói, tốt. Ta không sợ sẽ bị ngươi đánh, bị đánh mới có thể phát triển. Giang ngũ nguyệt nói. Đi. Hai người thanh toán hai nghìn tiền liên bang. Hào quang lóe lên, tiến vào bên trong sân thi đấu. Giang ngũ nguyệt hiển nhiên cũng là bởi vì đột phá mà rất là hưng phấn, nín lấy sức lực đã lâu rồi. Âm điện tử bắt đầu vừa ra, hắn liền lập tức phóng xuất ra đấu khải chính mình cùng võ hồn. Hào quang ám kim sắc quét sạch toàn thân. Đường Vũ Lân thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy, tại trước người hắn có một đoàn vầng sáng vòng xoáy đậm đặc ám kim sắc xuất hiện. Nương theo lấy cái vòng xoáy nửa rộ, thân thể Ra Ngũ Nguyệt trực tiếp liền bành trướng cao đến 8 mét, trầm trọng nhị tự đấu khải phụ thể. Khí tức mạnh mẽ vô cùng lập tức từ trong cơ thể bộc phát ra. Vòng xoáy hồn lực dưới sự khống chế của hắn cấp tốc xoay tròn. Lực lượng kinh khủng chấn động thậm chí không khí chấn động chung quanh thân thể hắn đều xuất hiện dấu vết phá toái nhẹ nhẹ. Ra Ngũ Nguyệt có chút đắc ý nói: Ta hình thành vòng xoáy hồn lực có thể không liên quan tới những người khác. Vòng xoáy hồn lực này của ta hình thành. Bởi vì năng lực thân thể thừa nhận mạnh mẽ, tốc độ xoay tròn ít nhất là gấp ba hồn sư bình thường. Cung cấp năng lượng cho ta cực kỳ khổng lồ, càng là trực tiếp rót vào trong sức mạnh. Lực lượng của ta phát triển cũng chính là gấp ba lần. Đừng nhìn ngươi trước kia có khí lực. Lần này, ngươi nhất định không sánh bằng ta. Tới đi! Đường Vũ Lân mỉm cười, trên người kim quang lập loè. Nhị tự đấu khải phụ thể, mặt nạ hạ xuống, phát ra âm vang thanh thúy. Đồng thời Hoàng kim long thương vào tay, trường thương tại bên người hất lên. Một đầu mũi thương liền tách ra thương mang màu bạch kim dài bảy xích. Nổi giận gầm lên một tiếng, giang ngũ nguyệt xài bước liền hướng về lao đến đường vũ lân. Hai tay một thân, một đôi cự chủy cầm vào tay. Cự chủy vung, đậm đặc hào quang ám kim sắc chớp mắt bộc phát. Giống như là hai khối sao băng nhỏ, thẳng đến liền đập tới đường vũ lân Hắn không có khoác lát, lực lượng bên trên song trùy hắn trọn vẹn tăng vọt gấp ba lần trở lên. Uy lực rất chi là khủng bố, coi như là tam tự đấu khải sư cũng chưa chắc muốn chính diện ngạnh kháng. Hai mắt đường vũ lân híp lại, toàn thân đấu khải bốc lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt màu vàng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn động đậy. Sau lưng một đôi long rực bỗng nhiên khép lại. Lúc chân hắn điểm trên mặt đất, đột nhiên toàn thân dường như sáng lên. Cánh sau lưng chẳng qua là vỗ một cái rất nhỏ thoáng một phát, tiếp theo trong nháy mắt Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy đấy chính là một đạo lưu quang, một loại cảm giác sắc bén khó có thể hình dung chợt lóe lên. Lực lượng song chùy dường như trong khoảnh khắc liền tiêu tán, vòng xoáy hồn lực của hắn đang cấp tốc xoay tròn cũng xuất hiện dừng lại ngắn ngủi. Từ đầu đến cuối, Giang Ngũ Nguyệt nhìn thấy, đấy cũng chỉ là một điểm kim sắc quang mang hiện lên. Sau đó Đường Vũ Lân liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, ngay sau đó hắn liền phát hiện, vòng xoáy hồn lực của mình không khống chế nổi rồi. Quanh lên tiếng nổ mạnh kịch liệt, thân thể giang ngũ nguyệt trong tiếng kêu thảm thiết biến mất. Trên người đường vũ lân quang diễm màu vàng, thẳng đến lúc này mới lặng yên thu liễm, hóa thành màu bạch kim hoàng kim long thương, óng ánh sáng long lanh giống như thực chất thương mang chậm rãi thu liễm. Trước đó, trước khi giang ngũ nguyệt bạo tạc nổ tung, một cái chớp mắt bên trên thân thể khổng lồ của hắn, có chừng một cái lỗ thủng đường kính một thước xuyên qua người. Cho dù là nhị tự đấu khải, cũng không thể để cho miệng vết thương này nhỏ đi. Quang ảnh lóe lên, đường Vũ Lân còn không có nhận thức quá lâu. Hắn cũng đã từ khu đối chiến đi ra. Về mặt Giang Ngũ Nguyệt đang kinh ngạc đứng ở nơi đó. Tựa như đường Vũ Lân không có hoàn toàn nhận thức năng lượng của mình, biến hóa trong chiến đấu. Lúc này Giang Ngũ Nguyệt, cũng từ đột nhiên xuất hiện bị giết chết giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cái này là tình huống như thế nào? Hắn vừa có tiến bộ lớn như vậy, làm sao lại thoáng một phát liền đã xong. Hắn thậm chí ngay cả miệng vết thương trên người mình cũng không thấy. Vũ Lân, người cũng đi ra rồi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải tinh đấu chiến võng xảy ra vấn đề rồi hay không? Giang ngũ nguyệt nghi hoặc nhìn đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mở chừng hai mắt. Không biết, ta cái này cũng không tự đi ra. Giống như hai ta va chạm thoáng một phát thi đấu liền tự động đã xong. Giang ngũ nguyệt cao mày. Không có nghe nói tinh đấu chiến võng có vấn đề gì cả. Nếu là xảy ra vấn đề, sẽ gây phiền toái cho liên bang cũng không nhỏ. Đi, chúng ta thử lại lần nữa. Một bên nói qua, lần này hắn chủ động thanh toán xong 2.000 tiền liên bang. Hai người lại một lần tiến vào trong sân đấu. Hào quang lóe lên, hai người đồng thời xuất hiện, âm điện tử đếm ngược vang lên, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Cảm giác cũng không có gì khác cả. Thế nhưng là, mới rồi làm sao lại xuất hiện sai lầm đây? Giang ngũ nguyệt không hiểu ra sao hướng đường Vũ Lân nói ra. Đường Vũ Lân nói, muốn không, chúng ta thử lại lần nữa. Giang ngũ nguyệt gật gật đầu. Được, lại đến một bên nói qua, hắn phóng thích đấu khải, phóng thích võ hồn. Sáu vòng hồn hoàn bay lên, thân thể phóng lớn, một đôi cự chùy giữ tại trong hai tay. Hắn giống giận liền hướng về Đường Vũ Lân lao đến. Đường Vũ Lân cũng đeo vào đấu khải, cầm trong tay hoàng kim long thương, thương mang màu bạch kim xuất hiện lần nữa. Đã có kinh nghiệm trước đó, tinh khí thần hắn chớp mắt tan làm một thể. Hào quang hạch tâm hai đại năng lượng sáng chói, hình thành năng lượng vòng xoáy âm dương, thương mang màu bạch kim bỗng nhiên bạo tăng. Thời điểm hắn cất bước hướng ra Ngũ Nguyệt phóng đi, kim mang trên người rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Ở trận đấu trước, hắn là mượn kim long phi tường trong kim long cửu thức, để gia tăng lên tốc độ của mình. Có vòng xoáy chính phản ủng hộ, kim long phi tường uy lực đại tăng. Hơn nữa thương ý vô cùng sắc bén, lúc này mới quán xuyên thân thể Giang Ngũ Nguyệt. Còn lần này, hắn dứt khoát không có sử dụng kim long phi tường. Liền như vậy bay phóng đi thẳng đến Giang Ngũ Nguyệt. Nhưng lúc hắn hai chân chỉa xuống đất, Thời điểm bỗng nhiên tăng tốc, tốc độ vẫn là so với trước kia nhanh hơn gấp đôi. Cơ hồ là lóe thân lên, đã đến trước người Giang Ngũ Nguyệt. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lần này đường Vũ Lân rất nghiêm túc cảm thụ. Lúc xong chùy Giang Ngũ Nguyệt hạ xuống, thời điểm sắp đánh trúng thân thể của đường Vũ Lân. Trong cơ thể đường Vũ Lân hai hạch tâm đồng thời hào quang tỏa sáng tại phía sau đường vũ lân một đôi cánh long rực vũ mãnh liệt lần thứ hai tăng tốc đơn giản là từ giữa sông chùy xuyên thẳng qua mà vào sau đó thương mang màu bạch kim đã đến phía trên trầm trọng áo giáp ám kim sắc của giang ngũ nguyệt lực phòng ngự phách vương long tăng thêm nhị tự đấu khải bản thân đã cực kỳ cường hãn thế nhưng là ở trước mặt thương mang màu bạch kim bọn hắn dường như hòa tan lặng yên không một tiếng động chảy xuôi theo thương phong đường vũ lân quang ảnh lóe lên đường vũ lân lăng không rơi xuống đất con lần này, bởi vì không có kim long phi tường gia trí, toàn bộ quá trình cuối cùng không có quá nhanh như trước, ít nhất để cho Giang Ngũ Nguyệt cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Lúc hắn cúi đầu nhìn về phía chính mình, nhìn thấy trước ngực mình có lỗ hồng cực lớn. Lúc này âm thanh điện tử mới vang lên theo, thi đấu chấm dứt tiểu đường thắng. Quang ảnh lóe lên, hai người lần nữa trước sau bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Ở bên ngoài, Giang Ngũ Nguyệt trừng lớn hai mắt. Bộ dáng đường vũ lân một mặt cả người lẫn vật rất vô hại. Tình huống như thế nào? Vừa rồi là sao? Đau quá. Người thắng ta sao? Giang Ngũ Nguyệt cuối cùng là tỉnh ngộ. Đường Vũ Lân mở trừng hai mắt. Thắng sao? Vừa rồi chấm dứt quá là nhanh, ta vẫn không có cảm giác gì. Làm sao lại thắng? Đúng vậy. Làm sao lại thắng? Khuôn mặt Giang Ngũ Nguyệt cũng là khó hiểu. Trong lòng của hắn nghĩ lớn nhất là có chỗ nhầm lẫn gì đó. Chính là về việc đồng cấp bậc đấu khải sư, có thể một chiêu trước mắt đã phá vỡ phòng ngự chính mình. Cho nên, tuy rằng lần này cảm giác được đau đớn, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Đường Vũ Lân một mặt nghiêm túc nói, xem ra, vấn đề của chiến võng còn không nhỏ. Chúng ta nhất định phải thí nghiệm thêm mấy lần. Nếu quả thật có vấn đề, cũng kịp thời báo cáo cho quân đoàn. Đi, chúng ta thử lại lần nữa, lần này ta chi tiền. Nhìn đường Vũ Lân thật vất và hào phóng một lần. Hơn nữa ngôn từ chính nghĩa, Giang Ngũ Nguyệt cũng tin ngay. Hai người lại một lần tiến vào chiến võng. Một phút đồng hồ sau, hai người trước sau lại bị truyền tống đi ra. Giang ngũ nguyệt nhảy chân nói ra. Quá đau. Đường Vũ Lân, xảy ra chuyện gì vậy? Thương mang màu bạch kim kia của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lần này ta thế nhưng là cúi đầu thấy được. Là do ngươi Hoàng Kim Long thương đâm xuyên thân thể của ta. Ngươi đây là tình huống gì? Có phải hay không lợi dụng lỗi của chiến võng? Ngươi là chơi xấu nha. Đường Vũ Lân khóe miệng tác động rồi một phát, ho khan một tiếng, nói. Không có ta làm sao có thể có thể lợi dụng lỗi của chiến võng? đây chính là kết tinh khoa học kỹ thuật toàn bộ liên bang đấy. có phải chính ngươi xảy ra vấn đề rồi hả? bên trên phòng ngự có vấn đề rồi? hay là nói bản thân ngươi tu luyện có vấn đề, dẫn đến phòng ngự bản thân yếu ớt? giang ngũ nguyệt lông mày nhíu chặt. sẽ có sao? thế nhưng là tự chính ta cảm giác rất tốt. tại bên trong cảm giác của ta, phòng ngự của ta rõ ràng hẳn là trở nên mạnh mẽ hơn mới đúng. làm sao lại yếu bớt được? đường vũ lân nhún vai ta đây cũng không biết. Bất quá, đây chính là vấn đề lớn. Tại trong chiến võng thì không sao cả. Nếu như là tại lúc đối mặt thâm uyên sinh vật, trên người của ngươi xảy ra vấn đề, cái kia có thể là phiền toái rồi. Chuyện liên quan sinh tử đấy. Muốn không, chúng ta lại đi vào lần nữa. Ngươi cảm giác thoáng một phát biến hóa phòng ngự của mình đi. Giang ngũ nguyệt lập tức nhẹ gật đầu, có chút khẩn trương mà nói. Được, chúng ta thử lại lần nữa. Lần này ngươi chậm một chút, không cần vội vã công kích ta. Hai người lại một lần tiến vào sân đấu. Lúc giang ngũ nguyệt trở tay dùng cự trùy chính mình hung hăng đập một cái vào lồng ngực. Cảm thụ được phòng ngự bản thân cùng với lực phòng ngự đấu khải. Trong mắt của hắn khẩn trưng lập tức biến mất. Không có sao cả. Phòng ngự của ta rất bình thường. Ngươi xem một chút, vừa rồi một búa này tối thiểu có mấy vạn cân. Một điểm vấn đề cũng không có. Ha, ha, ta đã nói rồi, tự chính mình xem thì không có việc gì mà. Lại đến đi, ta cũng không tin. Một phút đồng hồ sau. Đừng. Vũ. Lân, ngươi, giang ngũ nguyệt hồn hển nhìn tại đằng sau nơi đường Vũ Lân đi ra. Không đúng, không đúng, thương của ngươi có quỷ, lực lượng của ngươi cũng không đúng. Lần này cái búa của ta nện vào hoàng kim long thương. Như thế nào thoáng một phát liền bị bắn ra. Hơn nữa trên cái búa để lại dấu vết sâu như vậy. Lực phòng ngự của ta đối với hoàng kim long thương căn bản là không đúng. Giống như là dao nóng cắt mỡ bỏ vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân mở chừng hai mắt vừa muốn mở miệng. Giang Ngũ Nguyệt liền tiếp tục nói: Chớ nói với ta là ngươi cũng không biết đó. Ta không tin ngươi là không biết đấy. Ngươi cái tên này một bụng ý nghĩ xấu. Ta khẳng định ngươi ngay từ đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Không phải chiến võng có vấn đề đúng không? Là năng lực ngươi có cái gì tiến hóa rồi phải không? Giang Ngũ Nguyệt tuy rằng chân chất một tí, nhưng có thể đi đến hôm nay một bước này cũng tuyệt đối không phải đồ đần. Tại mấy lần nếm thử, nhất là tại sau khi hắn tận lực quan sát, rút cuộc hiểu được trên người Đường Vũ Lân có âm mưu. Ra hỏa này, từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Hắn lại dụ dỗ chính mình một lần lại một lần làm bia ngắm cho hắn. Nhưng đồng dạng, trong lòng của hắn cũng rất là khiếp sợ. Dùng lực phòng ngự của mình, tại cấp độ hồn đế mà nói đã tuyệt đối là đỉnh phong trong đỉnh phong rồi. Nhưng lực công kích của Đường Vũ Lân, rõ ràng có thể làm cho phòng ngự của mình hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này xem như hồn thánh cùng hồn đấu la cũng làm không được. Nhất là ngay từ đầu nháy mắt đã giết chết, coi như là chính mình đoán chừng chưa đủ. Vậy cũng phải xem lực công kích của rất khủng bố mới đúng. Những thứ này Giang Ngũ Nguyệt hoàn toàn không thể giải thích vì sao đấy. Nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt. Đường Vũ Lân một mặt bất đắc dĩ nói. Không có nha. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta là có chút đột phá. Nhưng ta cũng không hiểu vì cái gì ngươi thoáng một phát lại yếu kém nhiều như vậy. Hẳn là do ngươi trở nên yếu đi đấy. Giang Ngũ Nguyệt cả giận nói. Ta đã đến độ này, vòng xoáy hồn lực đã thành tương lai tất thành hồn hạch. Tại sao có thể là trở nên yếu đi được? Đường Vũ Lân lập tức biến sắc, dương dương đắc y mà nói. Thế thì do cái kia của ta đã trở nên mạnh mẽ. Ngươi cũng không cần làm bộ ngoài mạnh trong yếu như vậy. Sợ chính là ngươi sợ rồi. Không có chuyện gì, ta sẽ không kỳ thị ngươi đấy. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Giang ngũ nguyệt cả giận nói. Ai sợ cơ chứ? Ta mới không có sợ. Chẳng qua là chưa quen thuộc năng lực sau khi ngươi biến hóa. Dừng thôi. Ngươi cũng không dám đánh với ta rồi. Còn không phải là sợ sao bộ dáng Đường Vũ Lân một mặt rất kiêu ngạo, đều đánh nhiều lần như vậy rồi, ngươi bây giờ thích ứng chưa? Con dám đánh hay không? Tới thì tới, ta vẫn cũng không tin. Ngươi xuất tiền đi. Được. Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng một tiếng. Hai người liền lại tiến vào sân đấu. Hai phút sau, quang ảnh lóe lên, thân thể Giang Ngũ Nguyệt đung đưa liền đi ra. Vẻ kinh ngạc từ trên mặt chợt lóe lên. Đường Vũ Lân sau đó xuất hiện, Dương Dương đắc ý mà nói, đã nói ngươi không được rồi mà. Đây là trinh lệch. Một bên nói qua, hắn còn hướng về Giang Ngũ Nguyệt so đo cơ bắp trên cánh tay. Không có khả năng. Ta cũng không tin, lại đến đi. Lại là hai phút sau. Lại đến đi. Lần nữa lại hai phút sau. Đừng đánh nữa. Giang Ngũ Nguyệt một mặt thất bại nhìn đường Vũ Lân trước mặt. Nếu như nói, một lần là sai lầm, hai lần là chủ quan. Như vậy, ba lần, năm lần thì sao? Vẫn là sai lầm sao? Gia hỏa này đơn giản chính là quái vật. Vô luận là lực lượng, công kích, tốc độ, phòng ngự, bất kỳ một phương diện nào cũng đã xa xa vượt qua chính mình. Hoàng Kim Long thương kia của hắn, thấy thế nào đều không phải là vũ khí hạng nặng, thế nhưng là, coi như là cùng cự trùy cứng đối cứng, cũng có thể đem mình đánh bay. Sau đó chính mình lấy một thân phòng ngự vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng căn bản cũng không tạo thành bất cứ phiền phức gì cho hắn. Chỉ cần một lần cơ hội, thân thể chính mình cũng sẽ bị trực tiếp sỏ xuyên qua. Đáng sợ hơn chính là thương ý đường Vũ Lân. Thời điểm lúc hắn phóng thích ra thương ý, ra ngũ nguyệt lập tức liền sẽ cảm giác được như là xuyên tim. Toàn thân dường như đều bị đâm xuyên thấu rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn tuy rằng chiến ý cường đại, nhưng cảm giác bị thất bại là sẽ dần dần tích lũy đó. Tiếp tục như vậy nữa, lòng tin của hắn liền sẽ triệt để dao động rồi. Đâu còn muốn cùng đường Vũ Lân đánh tiếp. Không có chuyện gì chứ, ngũ nguyệt. Đường Vũ Lân một mặt ân cần đi vào bên cạnh hắn. Người tránh ra. Giang Ngũ Nguyệt thở dốc vài tiếng, thật vất vả từ trong thống khổ khôi phục lại. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng. Ta cũng không biết có thể như vậy. Thì ra ta vậy mà đã cường đại như thế sao? Ngũ Nguyệt có lỗi với ngươi. Ta biết rõ, Chênh lệch quá lớn sẽ để cho ngươi tự ti. Có thể ta thật không nghĩ như vậy. Không có chuyện gì, không được tự ti, tiếp tục cố gắng. Ai tự ti? Ngươi mới tự ti đấy. Giang Ngũ Nguyệt lại nhịn không được rồi. Đường Vũ Lân nhún vai. Ngươi cũng không dám tiếp tục, không phải là tự ti thì là cái gì? Ai nói ta không dám tiếp tục? Giang ngũ nguyệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt hắn lại đột nhiên trở nên bình thản. Hừ một tiếng, nói. Ít nhất đến bộ này, ta sẽ không trở thành bia ngắm của ngươi. Ngươi cái tên xấu này, lại muốn dùng phép kích tướng kích ta rồi. Ta không mắc mưu đấy. Đường vũ lân nhún nhún vai. Tốt thôi. Vốn là ta muốn cho ngươi cơ hội khôi phục tự tin. Trận tiếp theo không cần dùng đấu khải đấy. Ngươi đã không cần thì thôi quên đi, đi thôi, đi ra ngoài. Giang ngũ Nguyệt kéo lại Đường Vũ Lân. Đợi một chút, ngươi nói sao? Không cần đấu khải sao? Đúng vậy. Đường Vũ Lân một mặt khẩn thiết mà nói, cũng muốn cấp cho ngươi cơ hội khôi phục một điểm tự tin. Bất quá được rồi, nhìn bộ dạng ngươi, ngươi cũng đã nhục trí. Ta vẫn tránh khỏi bị ngươi đánh đấy. Đừng mà, Vũ Lân, ngươi là người tốt. Đến, đến đi, đến nhanh, lại đến một trận. Lần này ta đến trả tiền. Lần nữa tiến vào sân đấu, hai người tương đối mà đứng, trên mặt đường Vũ Lân đã thoát ra mỉm cười. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt sáng rực nhìn hắn. Giữ lời nói đấy, không được dùng đấu khải nha. Đương nhiên, đường Vũ Lân hướng hắn nhẹ gật đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy tiếng điện tử phát ra. Giang Ngũ Nguyệt lần nữa phóng xuất ra võ hồn. Đấu khải đem lực lượng của hắn tăng lên tới đỉnh phong. Nhìn hắn, đường Vũ Lân trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng. Nếu như đổi là những đối thủ khác, hắn tuyệt sẽ không khích tướng đối phương như vậy. Mặc dù hắn rất cần một đối thủ cường đại để cảm thụ thực lực bây giờ. Nhưng giang ngũ nguyệt không liên quan. Chiến ý gia hỏa này tuyệt đối là một trong những người cường hãn nhất mà đường Vũ Lân đã gặp. Hơn nữa thần kinh cực kỳ cường đại, tố chất tâm lý tuyệt không phải bình thường. Quả nhiên là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đường Vũ Lân quả nhiên không có phóng thích đố khải. Hoàng Kim Long thương chắn ngang bên cạnh. Bốn vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân bay lên, quay tại trung quanh thân thể. Vòng quang hoàn thứ nhất sáng lên, thình linh chính là hoàng kim long thể. Lân phiến màu vàng bao trùm toàn thân. Mặc dù không có đấu khải tăng phúc mãnh liệt như vậy, nhưng giờ khắc này, toàn thân lân phiến hắn đều tản mát ra hào quang nhàn nhạt, nhạt màu bạch kim.